Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Này, tối nay các ngôi sao lớn đều tới đây, lại không người nào may mắn như cô. Để tôi đi tìm hiểu một chút. Chị Ly nói rồi đi về phía Miu Khả Vân, suy nghĩ trong lòng lại khác với David. Nếu như Miu Khả Vân được ông chủ chọn chúng, cô làm người đại diện cũng kiếm được một khoản lớn rồi. Anh cô, nhà sản xuất lớn, tôi là người đại diện của Khả Vân, nhìn anh trò chuyện cùng với Khả Vân rất là vui vẻ. Tôi có thể cùng ngồi trò chuyện được không? Chị Lý cắt tiếng hỏi. Chị Lý, Miêu Khả Vân dừng mắt nhìn chị Lý tới gần, "Không hiểu tại sao chỉ lại gọi nhà biên kịch này là nhà soạn rất lớn chứ?" Cô Đen rất đông lúc, "Ngồi đi." Cô Húc Uy để chị Lý ngồi chung một bàn, chị Lý vui mừng ngồi xuống. Vẻ mặt của Miêu Khả Vân kinh ngạc nhìn về phía cô Húc Uy rồi cắt tiếng hỏi. "Không phải anh nói anh là nhà biên kịch sao?" công chính là ông chủ sản xuất lớn đó. Không phải tôi đã nói với cô trong điện thoại, chủ nhân tối nay là ông chủ lớn sao? Đó chính là anh ấy." Chỉ lý vỗ vỗ vai của Miêu Khả Vân. Miêu Khả Vân nghe xong thì sững sờ, cô húp y lấy ra một chiếc danh thiếp chữ tông tối áo tay trắng, đưa ra cho Miêu Khả Vân. Miêu Khả Vân liếc qua khuôn mặt lãnh khốc của anh, rồi tiếp nhận lấy tấm danh thiếp. Ánh mắt kiếp sợ nhìn danh thiếp của anh một cái, anh quả nhiên là một ông chủ lớn. anh là cổ Húc Uy. Cô tham gia giới nghệ thuật lâu như vậy, thường đã nghe tên tuổi này từ phía mọi người, nhưng cô chưa từng gặp qua anh. Xong rồi, cô lại bảo anh lấy dùm đồ ăn cho cô, lại còn cùng nói chuyện phiếm với anh nữa. Không sai. Cổ Húc Uy nhìn thấy vẻ mặt luống cuống của cô, thì cười thầm ở trong lòng. Anh, tại sao anh lại không nói sớm chứ? Nếu anh là một nhân vật lớn như vậy, tại sao lại muốn ngồi cùng bạn với một nhân vật nhỏ như cô đây. Bởi vì tôi cho rằng ở nơi này ai cũng biết tôi." Anh nói, khóe môi kéo ra một nụ cười nhạt. Mặt cô đỏ bừng lên, cô đúng là có mắt như mồ ma. "Thật là xin lỗi, nhưng mà làm sao anh có thời gian để ngồi xuống nói chuyện phim cùng tôi được? Tôi đang chặn nợ chính cho bộ phim." Ý cười lan rộng ra trong đôi mắt anh, anh cũng không đơn giản chỉ là ngồi nói chuyện phim với cô. Vậy thì anh đã chọn xong chưa?" Cô vẫn không hiểu mà hỏi lại. "Đã chọn, chính là cô." Cô Húc Ý nói một cách chắc chắn. "Tôi ư?" Nhất thời, Miêu Khả Vân không nói nên lời, thật khó tin rằng thần may mắn ngoài mong đợi đã đến bên người cô cổ cô. Cô gặp thời rồi sao? Đêm đã về khuya, Miêu Khả Vân cũng không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Dọc đường đi cả người cô vui vẻ nhẹ nhàng. Dậm như bỗng nhiên mặt trống đỏ đỏ. Cô đi vào trong phòng ngủ, nằm ở trên giường rồi nghĩ lại chuyện vừa xảy ra. Cô trở thành nữ chính quan trọng nhất trong bộ phim điện ảnh Vũ Nương. Cô Húc Uy đưa chi phiếu cho chị Lý, cô có thể nhanh chóng nhận được tiền thù lao hậu hĩnh. Bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ nhấn hành lạc huấn luyện vũ đạo để tất cả không phải là giấc mơ mà là sự thật. Cô không cần phải bán hàng ở vỉa hè nữa, cô có thể tự hào nói với ba mẹ rằng Cô muốn làm hôi sao lớn. Trời ạ, đây là sự thực rồi. Cô ôm cái gối rồi vui mặt tươi cười vào trong đầu gối, trong lòng thản mãn không nỡ ngủ, muốn dừng lại giữ đêm tốt đẹp này nhiều hơn nữa. Đúng lúc này thì điện thoại di động đột nhiên reo lên, cũng không biết là ai gọi tới, cô đưa tay lấy di động để trả lời. Alo. Khả Vân à, người gọi tới là mẹ cô, Lâm Lệ Thủy. Mẹ. Miêu Khả Vân ngồi bật dậy, đã 3 tháng con không gọi điện thoại lại, mẹ muốn hỏi con xem con có khỏe không. Thái độ của Lâm Lệ Thủy không còn cứng rắn như trước kia, giọng dịu dàng hỏi con gái, không phải là bà và chồng là Miêu Chí Thành không quan tâm tới cô, cũng không phải muốn giằng co cùng với con gái mãi, ngược lại hai vợ chồng lo lắng, đại bác cuộc sống của con gái trôi qua không tốt. Cả hai người luôn chú ý các chương trình trên TV, gần đây con gái hoàn toàn không có xuất hiện trong các chương trình. lại còn không ngờ ở Đài Bắc, con gái giúp việc của người A ha từng trông thấy Hà Vân bán hàng ở trên vẻ hè. Cô bé nói chắc chắn là không nhận nhầm người, người đó chắc chắn là Khả Vân. Vừa mới nghe xong thì hai vợ chồng lo lắng muốn chết, sợ rằng Khả Vân bứng bình cơm chịu về nhà sẽ bị chết đói ở đất Đài Bắc này. Con con rất là tốt. Miêu Khả Vân không nhịn được muốn chia sẻ niềm vui sướng trong lòng với mẹ. Đừng có cạnh mạnh, nếu không đóng phim nữa thì trở về đi, tìm một người để mà kết hôn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net